Thiếu niên kia thấy Tê Chiếu gọi mình như vậy, thì cũng quay ra nhìn Tê Chiếu, con mắt có phần ngưng trọng, cộng thêm một chút đâm chiêu. Tề Chiếu thế vậy liền gấp gáp nói, là ta, mà quần Tê Chiếu, là bằng hữu của người đây. Rồi như sực nhớ ra điều gì, trên mặt hắn hiện rõ vẻ tự diễu, rồi thở dài một tiếng mà nói tiếp. Có thể là người trùng sinh nên ký ức chưa khôi phục, cũng không thể trách được. Huynh đệ, có thể một lần nữa thấy người tái hiện ở nhân gian đã đủ kinh hỉ rồi. Thiếu niên kia cũng không ngạc nhiên, chỉ là tiểu kiếm quán lúc này có chút bất đắc dĩ. Năm đó tại độn thế tiên tông, hắn thông qua tôn ngộ không mới biết được rằng bản thân hắn hay là cái tên lãng tâm kiếm hào kia quả thực có quá nhiều mối nhân quả. Nếu nói là không liên quan, thì quả thực là bọn hắn không có gì liên quan, bởi vì trong ngàn vạn thế giới này, bọn hắn được sinh ra, được ôn dưỡng, được trưởng thành ở những phường vũ trụ khác nhau. Xuất thân nhân quả tinh khí thần hoàn toàn không có chút liên hệ nào cả thế nhưng nói về điểm chung thì bọn hắn lại cùng là v kiếm cùng là thứ bao bọc lấy một tồn tại duy nhất và vô cùng kinh khủng Tuy không phải là một nhưng là có tính chuyển thừa tương tự với nhau nhưng không hiểu sao từ khi Tôn ngộ không gọi hắn là lãng tâm kiếm hào chính bản thân tiểu kiếm hắn cũng cảm thấy cái tên này rất gần gũi và hợp với hắn từ đó hắn cũng tự gọi mình là lãng tâm kiếm hào cho nên bây giờ Chỉ còn rất ít người biết tên thật quán khí xưa được người ta gọi là Tiểu Kiếm. Tuy trong lòng đầy ngổn ngang những suy nghĩ bị khởi dậy lên như vậy, nhưng Tiểu Kiếm cũng chính là Lãng Tâm Kiếm hào của kiếp này, quyết định không giải thích nữa, bởi vì thứ nhất năm đó từ Tô Mộ Không, hắn đã được nghe không ít chuyện, không ít truyền thuyết về Lãng Tâm Kiếm hào. Hiển nhiên những nhân vật như Tê Chiếu, Nguyệt Hoàng Tuyển, Tứ Đại Thần Hầu thì đương nhiên là hắn không chỉ nghe kể mà có thể xem là hiểu rõ. Hơn thế nữa, Khi Tê Chiếu đứng ra nhận thần với Tiểu Kiếm, thì bản thân hắn cũng cảm nhận được khí thức của Tê Chiếu là rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này dấy lên từ sâu thẳm trong thức hải, Nên cuối cùng, sau ít phút đăm chiêu, thì Tiểu Kiếm cũng hít sâu vào một hơi mà thừa nhận. Bởi giây phút này đến từ chính bản thân hắn, còn không dám chắc mình có phải là lãng tâm kiếm hảo hay không nữa. Tiểu Kiếm nói, ta biết ngươi, năm đó Tôn Mộ Không tại độn Thế Tiên Tông cũng đã nói cho ta nghe không ít về đoạn nhân quả kiếp trước. Nhưng, thực sự như người nói, ký ức của ta cũng chưa có chân chính thức tỉnh, vậy nên... Tê Chiếu nghe đến đây thì nhả nhóm thở hắt ra một hơi. Không sao, chắc chắn người sẽ nhớ ra bọn ta thôi, như vậy là tốt rồi. Tiểu kiếm gật đầu rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn liền hỏi. Các người có tin tức gì của Tôn Ngộ không hay không? Năm đó sau khi chia tay, rồi thần chiến xảy ra, chúng ta chưa từng liên lạc lại. Mấy người lão trần Tê Chiếu nhìn thoáng qua nhau. Như hiểu được ý của đối phương, mấy người đều đồng thanh nói, không có, cũng rất lâu rồi chúng ta chưa từng gặp hắn. Tây chiếu nhanh chóng thay đổi chủ đề, đánh lạc hướng suy nghĩ của lãng tâm kiếm hào. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Lãng tâm kiếm hào lập tức cũng rời sự chú ý sang thiếu niên khôi ngô kia mà nói. À, vị đệ đệ này là đồng minh tâm, cha hắn là người số một số hai độn thế tiên tông, có địa vị cực cao. Sau đó kiếm hào lại quay qua nói với đồng minh tâm. Đây là mấy vị hảo bằng hữu của ta kiếp trước, cũng là bằng hữu của vị tôn hành giả mà ta và phụ mẫu ngươi vẫn thường kể cho ngươi nghe. Đồng Minh Tâm tuy không biết rõ là ai với ai, nhưng nghe kiếm hảo nói như vậy thì cũng thành thực chắp tay thì lễ. Minh Tâm gặp qua các vị tiền bối. Bởi vì Hoa Hoa bị thương quá nặng, tuy rằng vẫn còn sinh cơ, nhưng cho dù là với tu vi chân quân thì dịch dương cũng phải mất hơn hai canh giờ mới có thể hoàn, hoàn, hoàn toàn chữa lành căn cơ lại cho Hoa Hoa. Hiện tại, không để lại di chứng về sau, nhưng cũng chưa thể nào thức tỉnh ngay được. Trong lúc dịch dương chữa thương cho Hoa Hoa thì đám người Tê Chiếu, Lão Trần cùng với bọn Kiếm Hào lại nắm bắt tình huống giữa đôi bên. Ở phía bên Tê Chiếu, ngoài chuyện liên tục bị lôi trưởng Vinh truy đuổi và bị Giáng Trần ám toán ra thì không có quá nhiều sự tỉnh đáng nói. Thế nhưng, ở phía tân thương khung vũ trụ này lại có quá nhiều sự tỉnh xảy ra. Đầu tiên phải kể đến, sau cuộc thần chiến, hai vũ trụ đã dung hợp lại làm một. Lôi cửu thiên bây giờ tự xưng mình là thần đế, trưởng khống tất cả. Thứ hai là cường giả sau này hấp thu quang điểm tuy là tăng lên tầng tầng lớp lớp, nhưng lại do cửu thiên điện, trưởng quản hết thảy thương khung kỳ cao cấp, cho nên thực lực của cường giả đã bị giảm xuống trên diện rộng về mặt chất lượng. Thứ ba là xuất hiện một thế lực mới gọi là trường sinh cung. Đây là một thế lực mới nổi khoảng trăm năm. Cũng không quá đông người, nhưng thực lực thì vô cùng biến thái. Cung chủ và cao tầng chưa hề thể hiện hay chưa hiện thế, nhưng lại làm cho kiểu thiên điện phải mấy fan trao đảo, thậm chí là thần đế còn phải ra lệnh điều tra dò xếp. Lúc này thì chúng đệ tử Thiên Kỳ Các cũng chuyển tin cho Lão Trần, trụ sở tạm thời của Thiên Kỳ Các đã được xây dựng xong. Đám người liền quyết định đưa Hoa Hoa về đó tiếp tục chữa trị, tất nhiên là Kiếm Hào và Đồng Minh Tâm cũng theo về Đám người bay về hướng truyền tiên phù chưa đẩy hai khắc thì tới một vùng bình nguyên vô cùng rộng lớn, quang cảnh, không quá phong phú, nhưng thực sự là không tệ. Linh khí dồi rào vờn quanh một ngọn sơn phong duy nhất, nằm chơi trọi ở giữa bình nguyên lớn đó. Trên đỉnh núi có một khu đất bằng phẳng bị đánh bạt ra, có mấy dãy cung điện, lầu cát vừa được kiến tạo, tuy không quá là sao hoa tinh xảo nhưng cực kỳ rộng lớn đại khí. Lão Trần nhìn qua như vậy gật gù, hiệu suất làm việc cũng không tệ. Tiếm Hào hơi ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải các ngươi mới tới đây mấy canh giờ trước sau?" Lão Trần Đắc Chí nói: <cười> đúng như vậy. Nhưng thiên kỳ các có thủ đoạn luyện khí đặc thù. Những đình đài lâu các này vốn đã được chúng ta luyện chế sẵn rồi, cộng thêm phủ văn và trận pháp, chỉ cần có mặt bằng khi được phóng thích ra sẽ tự hành khai triển và lắp ráp lại rất nhanh. Thế nào, lợi hại không? Thực sự là chuyện xây dựng cung điện sao hoa đối với tầng thứ của bọn hắn thì chỉ phất tay là xong." Nhưng đó là với cung điện bình thường, còn đối với cung điện dành cho cỡ đại năng như bọn hắn, hoặc giả đặc thù như là cung điện, dùng cho việc luyện khí như thiên kỷ các, thì lại cần phải có thủ đoạn và vật liệu riêng. Bởi trong sinh hoạt bình thường có thể thù liễm khí tức lại, hành xử như bình thường, sẽ không có sóng linh lực mất kiểm soát bị phóng thích ra. Thế nhưng đám này là luyện khí sư, là tượng sư, mỗi búa đánh ra có thể mang theo lực đạo, hôn sơn đảo hải. Vậy nên... Không phải là vật liệu xây dựng siêu bền bỉ, không có trận pháp gia trì, thì sợ rằng dư uy của mỗi búa đánh ra cũng đủ đánh tan cả cung điện kia gấp trăm ngàn lần. Đám người bay về phía chính điện là một tòa cung điện ở giữa, ngay phía sau một tòa tháp cao. Đại trưởng lão cung kính nói với lão Trần: "Bẩm báo các chủ, ngoài núi này có hỏa mạch vô cùng mạnh mẽ, chúng đệ tử đã xây dựng luyện kỳ đài hoàn tất, mọi người cũng đã an bài xong." Lão Trần gật gù: "Tốt lắm." Tạm thời nghỉ ngơi đi, cử các đội đi nắm bắt thêm thông tin của thế giới này, đồng thời tiếp cận với thủ đoạn luyện khí luyện kỳ ở đây, tuyệt đối giữ bí mật về trí tôn kỳ bằng mọi giá. Đám người thiên kỳ các lãnh mệnh rồi lập tức đi thi hành, không nói thêm một câu hay động tác thừa nào cả. lão Trần bây giờ mới nhìn về phía sau của chủ vị ở trên cao, có một cái hương án được kết bạch hoa, bên cạnh là Phạm Hinh đang ngồi dựa vào hương án, trong lòng ôm một cái bài vị được làm bằng gỗ cây đào. Trên có ghi mấy chữ nhưng bị bàn tay của Phạm Hinh cha mất một phần, thế nhưng ai cũng biết trên bài vị ấy là đang viết tên của ai. Mấy lần nắm người định tới an ủi Phạm Hinh nhưng rồi lại thôi, tốt nhất là để cho nàng một mình, bởi vì lúc này ai cũng biết, đối với Phạm Hinh thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Vợ định rời khỏi chính điện thì Hoa Hoa chạy tới, vừa rồi nàng được đưa về một phòng khắc, nghỉ ngơi để cho mấy nữ đệ tử thiên kỳ các chiếu cố. Nhưng được một lát thì nàng tỉnh lại, nghe qua một chút tình huống thì dứt khoát chạy tới đây để tụ họp với đám người. Ngay khi tới cửa, nước mắt của nàng đã không kìm được mà bắt đầu rơi lã trã. Dòng lệ nóng hổi, chất chứa bao điều, cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú vẫn còn đang tái nhợt của nàng. Nàng nghẹn ngào xa tới, quy ở trước mặt của dịch dương. Hoa hoa, bái kiến hoa thần đại nhân. Dịch dương lập tức đỡ nàng lên, vuốt ve mái tóc và gương mặt nhợt nhạt của hoa hoa. Dịch Dương cũng không thể kìm lòng được, hai mắt cũng đã mọng đỏ từ lúc nào. Dịch Dương an ủi, "Nhà đầu, ta đã về rồi, đừng có khóc để người ta nghĩ chúng ta kỳ quái, ngoan nghe lời ta." Hoa Hoa thấy có nhiều người cho nên cũng nín lại nhưng vẫn không ngừng thổn thức. Hai người nói một đoạn tình huống mà bản thân vừa trải qua, khi Dịch Dương kể về quãng thời gian ở cùng với Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người đều thấy ánh mắt của Hoa Hoa sáng rực lên. Còn có cả sự âu yếm, có phần sung bái cũng ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Hoa Hoa liền suốt sáng hỏi. Hoa Thần tỷ tỷ, Thánh Sư Đại Nhân hắn, hắn bây giờ đang ở đâu? Đắp lại sự háo hức và chờ mong của Hoa Hoa là nỗi buồn sâu sắc ánh lên trên gương mặt của Dịch Dương và những người khác. Đám người đưa mắt nhìn về phía phảm hình, dừng lại ở trên tấm bài vị. Dịch Dương ngạc ngào nói. Hắn, hắn vẫn lạc rồi, là bị lôi kiểu thiên sát hại hoa Hoa giống như bị sét đánh ngang tay, tư duy của nàng bất giác ù đặc đi, nàng không thể tin được rằng Tôn Ngộ Không lại bất ngờ ra đi như thế. Bất ngờ hơn là kiếm hào, cũng cùng với đồng minh tâm ở bên ngoài chạy tới đúng lúc nghe được, tay hắn bất giác đánh rơi, thanh kiếm ở trên tay. Kiếm hào hắn còn có quá nhiều chuyện muốn nói với Tôn Ngộ Không, còn quá nhiều thắc mắc cần được giải khai, còn có một đoạn ân tình không chỉ ở kiếp trước mà kiếp này cũng còn đang giang dở. Nhưng người thì nay đã không còn, tất cả bỗng dưng chìm và trầm mặc, tất cả chỉ còn lại nỗi buồn đau vô hạn, cùng với sự hận thù sâu sắc, là quyết tâm báo thủ cho tôn ngộ không. Lúc này thì đã qua một đoạn thời gian, ở bên khác của thương khung, nơi đây trước là thương chi thế giới, trong một cung điện hòa lệ, nơi này thì không quá rộng lớn, nhưng mỗi một thứ cỏ cây hoa lá, đình đài lầu các đều phóng thích ra lực lượng sinh mệnh vô cùng tinh thuần. Chỉ khác nhau về độ dây mỏng ở cường độ. Bên trên chủ vị đang có một nam tử trẻ tuổi thân mặc trường bao màu trắng, có theo những đốm lửa đỏ vô cùng tinh mỹ. Toàn thân hắn giống như là có hỏa diễm vẩn quanh, ẩn ước có xu thế muốn chè để dùng mạo thật. Bên dưới thì có mấy nam tử trung niên đang cung kính thì lễ. Một tên có vẻ là nhiều tuổi nhất, bước lên trước mà nói. Bẩm cung chủ, đã điều tra về cỗ thế lực kia. Bọn họ tự xưng là Thiên Kỳ Các, là một môn phái luyện khí, luyện kỳ, có vẻ như vừa mới được thành lập. Căn cứ tông môn cũng ở tại một tinh cầu nhỏ, không có gì đáng nhắc tới. Mọi thông tin tình báo thuộc hạ đã thu vào mời ngài xem qua. Vị công chủ chà tuổi này tự xưng là Tiết Trường Sinh, hơn trăm năm trước hắn âm thầm xuất thế, một tay đánh ra một mảnh thương khung của riêng mình có vẻ như đây là một thế lực trung lập, tuy rằng không quá lớn, không quá ồn ào. Nhưng ngay cả kiểu thiên điện hay là phe cách mạng cũng năm lần bảy lượt không thể làm gì được hắn cùng với trường sinh cung của hắn. Tiết trường sinh nghe thuộc hạ báo cáo thì âm trầm nói, tốt lắm, thiết lập truyền thống trận ở gần bọn hắn nhất có thể, tiếp tục theo dõi kỳ biến. Đám người này đồng thanh dạ một tiếng sau đó cũng không hỏi gì thêm mà lập tức phụng mệnh đi hành sự. Bởi có lẽ trong mắt bọn hắn, tiết trường sinh này quả thực giống như thần minh bởi vì những tên này không chỉ hưởng thụ ân huệ của vị cung chủ này mà còn được hắn một đường dẫn dắt rồi đào tạo trở thành cường giả như hiện tại. vậy nên trong lòng tùy có một chút thắc mắc là tại sao cung chủ uy vũ của mình lại coi hứng thú với một tiểu tông phái vừa được thành lập còn chưa tới mấy tháng nhưng bọn hắn cũng không hề thắc mắc chút nào. đơn giản lệnh là lệnh bọn hắn sẽ thực hiện bằng tất cả sự tôn kính và trung thành của mình. đám người vừa rời khỏi đại điện thì vị trung cung chủ kia bất ngờ cất tiếng nói trường sinh cung của ta vốn dĩ là có cửa sao người lại lén lén lút lút như vậy ở bỗng dưng trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh khác cũng là một nam tử trung niên nhưng lại phóng thích cho một loại khí tức hoàng giả vô cùng bá đạo toàn thân mặt cẩm bào màu vàng nhạt có thêm mấy hoa văn màu tử kim uốn lượn người này phiêu phù trên không trung hướng ánh mắt xuống phía dưới nhìn vị cung chủ trẻ tuổi kia chẳng phải là người đang có sự tình khác cần phải giải quyết sao Tiết Trường Sinh cười khẩy một cái rồi đáp, thiên kỳ chân tổ, nếu không có sự tỉnh khác thì liền động thủ hoặc cút đi, đừng có làm phí thời gian của bản cung. Vì thiên kỳ chân tổ kia không phải ai khác, chính là cốc chủ thương khung cốc trước đây. Khi bước vào thần chiến, hắn chính là đại biểu cho thương tri thế giới, lúc ấy hắn mới chỉ là chân quân, nhưng hiện tại đã thành tiệu chân tổ. Thế nhưng bất quá hắn đã không còn làm cốc chủ nữa, mà là lãnh đạo tối cao của phe phản chiến, vẫn âm thầm lãnh đạo lực lượng chống lại kiểu thiên điện, chống lại thần đế. Đây đã là lần thứ ba hắn tới trường sinh cung này để chào mời người ta gia nhập vào thế lực cách mạng của hắn. Nhưng những lần trước, hắn đều bị cự tuyệt và lần nào cũng kết thúc bằng một trận đánh với tiết trường sinh. Tuy cảnh giới cao hơn, chiến lược cao hơn, nhưng lần nào hắn cũng không thể hoàn toàn đánh bại được tiết trường sinh này. Có vẻ như tên này là một cái bao cát vậy, đánh mãi không chết. tiên kỳ chân tổ lúc này cười ha hạ mà nói. Tiết trường sinh, ý phách và đảm lượng cũng như sự ngang tàn của ngươi làm cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Giá như ngươi trở thành đồ đệ quán thì sẽ có một cặp sư đồ hoành hành bá đạo, không sợ bố quan thằng nào, ngang dọc thương khung, sẽ là một chuyện hay hò thú vị lắm đây. Nhưng bất quá lần này ta tới đây cũng không phải thiết phục ngươi gia nhập cùng với bọn ta. Tiết trường sinh tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói, ồ, vậy thì người tới đây có ý gì? Thiên kỳ chân tổ âm chậm nói, ta thấy người đang có ý với thế lực thiên kỳ các kia, ta cảnh cáo người, nếu làm phương hại tới bọn hắn, thì ta sẽ không tiếc giá nào mà hủy diệt các ngươi. Vừa nói xong, hắn lần nữa hư không tiêu thất, không để lại một chút ba động nào, cơ như chưa từng xuất hiện vậy. Đứng trước lời đe dọa kia của thiên kỳ chân tổ, vì cung chủ trẻ tuổi này cũng không làm ra biểu tình gì. Chỉ cơi khẩy một cái mà nói, hồng tiễn. tiết trưởng sinh hắn không có sợ thiên kỷ chân tổ làm gì mình, bởi vì qua mấy lần giao thủ trước, tuy không đánh lại nhưng hắn có thể toàn thân trở ra, cũng không tới nỗi quá chật vật hay là thụ thương nghiêm trọng, vậy nên có đánh tiếp thì hắn cũng chẳng ngại thiên kỷ chân tổ. Điều hắn thắc mắc là tại sao thiên kỷ chân tổ cũng quan tâm đến cái thiên kỷ các kia, nhưng từ đây hắn nghĩ bản thân mình đang muốn âm thầm bảo hộ tiểu tông môn kia. Thiên kỳ chân tổ tới cảnh cáo hắn cũng vì không biết rõ ý đồ quán là địch hay là bạn với Thiên kỳ các, vậy nên hắn tạm thời suy đoán có thể Thiên kỳ chân tổ cũng đang muốn bảo vệ Thiên kỳ các, còn lý do là gì tạm thời hắn chưa biết. Chẳng lẽ hai cái tên Thiên kỳ này có quan hệ gì với nhau xong? Nghĩ ngợi hồi lâu, tiếp trưởng sinh thở dài một hơi, sau đó buông lòng, cũng không phải tiếp tục nghĩ ngợi thêm gì nữa. Hắn nhìn ra bên ngoài, hướng ánh mắt về hư không xa xăm. Ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, sâu trong tình không thăm thầm.